các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net vẫn lại là giấc mơ ấy hai tháng tập q u â n sự đã nhanh chóng trôi qua ngay sau đó là chương trình bài và b ộ n bè khiến hình thấy thật sự mệt mỏi thêm vào đó là gần đây cô trở thành nòng cốt của trạm phát thanh nhà trường dường như cô vẫn bao t r ọ n gói từ phòng vấn biên tập cho đến đọc bản tin nhưng không h ẳ n b vì quá mệt mỏi mà cô luôn chằn chọc không yên, mà là đã nhiều đêm liền cô toàn ngủ mê thấy cảnh tượng này. Sau mỗi lần hoàng hốt tỉnh dậy, cô hồi tưởng lại và á n trách Âu Dương Sành đã kể câu chuyện bộ mưu sát n 405 chắc về mình quá căng thẳng thần kinh nên đã bị nỗi sợ hãi xâm nhập đầu óc. Nhưng hình sợ lại ngủ mê thấy cảnh tượng ấy, chính con người nắm giữ số phận của mình kia mà. hình nghĩ đến cha cô vốn là trưởng phòng của một nhà máy lớn sau khi nghỉ việc ông chỉ suốt ngày ngồi bên bàn mạt trược chìm đắm chẳng thể làm gì k h á hơn trái lại mẹ cô t ừ một công nhân dệt rất bình thường đã chịu khó tự học hỏi vươn lên trở thành một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng hiện nay hôm nọ âu dương sành nói vậy không đúng con người ta không phải là hạt bụi bé nhỏ hễ bị gió thổi là mất phương hướng. Con người là động vật cao cấp, có khả năng chiến thắng bàn ngã, không thần thánh ma quỷ nào có thể xâm hại. Càng nghĩ, hình càng càng thấy nỗi sợ hãi rời bỏ cô thêm xa hơn. Dần dần cô ngủ thiếp đi. Tiếc rằng cô lại không phải là người làm chủ giấc mơ. Tiếng nhạc du dương chơi với bồng bềnh, hình như đang nâng cô lên tận tầng mây t r ô i làn mây không ngớt co lại rồi giãn ra, rồi một vệt sáng t r ă n g l ạ i xuất hiện trước mặt hình. cô ấy là ai? hình dường như có thể nghe thấy âm thanh r ộ i lại từ bốn phía xung quanh. cô gái đặt ngón tay lên môi, shiit, rồi chè bàn tay về phía hình. hồi còn bé mình vẫn nghe bà nội dặn không được đi ra bờ sông quỷ chết đuối sẽ thò tay lên tóm chân người ta lôi xuống dìm chết. cô gái này nếu như là hồn ma ngày trước nhảy lầu liệu cô lôi mình nhảy lầu hay không hình cảm thấy mình không thể tự chủ được cô từ từ đưa tay ra cuối cùng cũng chạm vào tay cô gái áo trắng kia lạnh buốt hình mở to mắt muốn trước khi chia tay phải nhìn thật rõ mặt cô ta nhưng hình cũng sợ lại nhìn thấy khuôn mặt máu me đầm đìa ấy nhưng lần này thì khác bảng sáng chói mắt dần dần nhạt đi mặt cô gái trông mỗi lúc một rõ một khuôn mặt trắng nhợt và toàn bẹt là khuôn mặt của Âu Dương s ả n h a h ỳ n h Hoàng hốt kêu to nhưng cô bị s ả n h giơ tay bịt ngay miệng nhóc con nhóc con à ta đây mà đừng kêu lên kéo là mọi người tỉnh giấc h ì n h sợ hãi b ừ n tỉnh cơn mê c ô nhìn rõ trong bóng tối, sành vốn nằm giường trên nhưng lúc này rõ ràng đang ngồi bên cô, khuôn mặt trắng nhợn đang ở ngay trước mắt cô. cậu làm gì vậy? cậu làm tớ sợ hết hồn. Diệp h ì n h còn chưa hết sợ, cô thấy sành vẫn mặc bộ áo ngủ dài màu trắng, bàn tay lạnh giá đang nắm chặt tay cô. tớ đoán nhé, có phải cậu tưởng mình là cô gái mặc áo trắng, đầu và mặt nát bươm trong giấc mơ của cậu không? cậu nhát như cái gan của cậu bé tí tẹo, sành cười đặc ý, kiến h hình rất ngán ngợp. tơ mà nhát gan, cậu thử sang ngồi bên giường lôi lôi mà xem, nó lại không kêu ầm lên, làm cả khu nhà này t ỉ n h g i ấ c ấy c h ứ mồm nói cứng vậy thôi, thực ra hình đang cười thầm mình quá yếu bóng vía, sành kẽ chặt miệng. chẳng hiểu tại sao đêm nay tớ không thể ngủ được. nằm giường trên thấy cậu cứ chờ mình liên tục đoán rằng cậu cũng không ngủ nên tớ định rủ cậu ra ngoài dạo nào ngờ cậu đã đang nằm mơ rồi đúng thế tớ lại bị cậu làm thức giấc cậu đã đạt được mục đích rồi chứ nửa đêm khuya khắt o tớ không thể đi ra ngoài với cậu tớ đâu thuộc nhóm u hồn s ả n h nữ các cậu hình ơi tớ xin cậu đấy s ả n h khẩn khoản cô đoán rằng diệp hinh dễ tính nhất định sẽ chiều ý cô hinh vừa t ỉ n h cơn mê quá sợ hãi nên khó nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net